các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. Dung nào đó của giáo trình khiến anh chú ý. Anh chăm chú nhìn kỹ rồi gấp nó lại lắc đầu. Học xong quyển sách này, dù các bạn có được điểm tối đa, thì sau kỳ nghỉ hè sẽ lại quên đến 80% c á phần trăm. c sơ đồ minh họa với những đường nét trắng đen này, càng nhìn sẽ càng rối mắt. Các bạn đã mua bộ sơ đồ in màu chưa? Một nam sinh viên cười đáp. chắc thầy mới ở nước ngoài về phải không ạ? sơ đồ in màu g i á rất đắt, trường cũng không quy định sinh viên bắt buộc phải có. em được thừa kế của cha em nhưng cũng chỉ là bản dịch lại của mỹ thôi. thầy côn đành ngượng cười. thôi được, vậy thì chúng ta bắt đầu từ chỗ nào nhỉ? chuông báo tan lớp vang lên, hình tắt máy ghi âm. cô ngồi nguyên tại chỗ thêm một lát, hình như vẫn đang nghĩ ngợi lan man chưa dứt. trường bẩn cồn tuy hay thích phát ngôn lạ lùng kỳ cục nhưng anh đúng là con người rất tài ba giải phẫu học có lẽ là môn học rất khô khan nhưng anh đã lên lớp hết sức s i n h động anh thường viện dẫn các c ứ liệu kinh điển lồng các câu chuyện đông tây kim cổ vào bài giảng về các cơ quan cơ thể hết sức thú vị m ì n h nhất định phải cho âu dương sành nghe bài giảng của ông thầy này mới được chắc cậu ấy sẽ mê cho mà xem bần cồn lau sạch bảng đen anh quay người lại thấy hình đang cúi đầu đi ra khỏi giảng đường bèn nói to tôi rất khâm phục bạn diệp hình có tài xử thế tôi biết mình đã nói rất khó chịu mà bạn vẫn không nổi nóng hình định không nói gì nhưng rồi cô vẫn không nén được có lẽ bạn nam sinh kia đã nói đúng thầy cứ như mới từ mỹ trở về ở trường ta làm gì có chuyện sinh viên dám nổi nóng với giáo viên trước đám đông vân côn cười, lúc này không còn đám đông nữa, bạn có gì bực bội thì cứ thể hiện ra đi. hình hơi phấn chấn c ụ cười. thực ra thầy côn phê bình không phải là không có lý, đúng là em đã học vẹt và cũng mong được điểm cao. em không ai oán gì cả, nhưng nên nói là sở dĩ em được điểm cao là vì em đã phát hiện ra một điều bí ẩn. có điều nó lại rất v u v bơ hão huyền. đến giờ em vẫn chưa thể tin nó là sự thật hay không. Em mong thầy chỉ bảo cho. Không dám. h ì n h kể lại việc mình nhìn thấy tiêu bản cơ thể trong mấy ngày qua. Thầy côn càng nghe càng thấy kinh ngạc. Một mực lắc đầu, suýt rơi cả cặp kính xuống đất. Nhất là khi nghe chuyện các bộ phận của tiêu bản tập hợp lại biến thành thi thể của một cô gái áo trắng. Anh ngắt lời. Bạn càng kể càng lan man. rõ ràng đây chỉ là một cơn mê mà thôi. Tôi đã làm việc ở phòng giải phẫu hai năm qua, chưa từng nghe nói về báo b ậ t này. Nhưng cái tiêu bản ấy rõ ràng đến như vậy, và nên giải thích ra sao về việc em đã thực sự nâng cao hiệu quả học tập môn giải phẫu ạ Liệu có phải vì bạn quá say mê môn học giải phẫu, đã nghiên cứu rất kỹ sâu giáo trình và các tiêu bản? cho nên trong óc bạn đã hình thành một tiêu bản hoàn hảo. Nói c á i khác, tức là chính kiến thức của bạn đã tạo ra cái tiêu bản ấy trong ý thức của mình. Hình một mực lắc đầu. Không ạ Chúng em mới chỉ học đến một nửa giáo trình giải phẫu, thì trong đầu sao có thể hình thành tiêu bản hoàn chỉnh được ạ Thầy cồn gấp tài liệu và giáo trình lại. Chầm nghe không bằng một thấy. Chúng ta sẽ đi xem xem sao. hai người bước vào căn phòng nhỏ ấy hoàn toàn trống không. Hình nói: đã mấy hôm nay em không nhìn thấy nó, hình như nó đã biến mất tâm. Cô đứng ngây người, cô nhớ lại tất cả những cảnh mình đã nhìn thấy. Cô càng nghĩ càng thấy không sao hiểu nổi, càng nghĩ càng thấy đầu đau như muốn nổ tung. Có lẽ vì đứng quá lâu, nghĩ ngợi quá căng, Hình lảo đảo như muốn ngã. Thầy Quân vội đỡ Hình và k h ẽ gọi. bạn hình bạn không sao chứ lúc này hình thấy mình đang đứng giữa đám sóng nước bạc đầu gió mạnh đang i í t lên bên tai cô như con thuyền nhỏ bị sóng xô chấp chới sóng gió bỗng ngừng hẳn bốn bề lặng ngắt như tờ bô số những âm thanh lao sao dì dầm như phát ra từ mặt đất cùng những tiếng vọng âm âm như kim đâm vào màng nhĩ và châm vào từng m ả n g da thứ thịt cô trong cơn mưa màng cô lại nghe thấy âm thanh kỳ quái c n h trăng, cô muốn hỏi lại, ánh trăng là gì? Nh Nghe